Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cây sồi, mà cây sồi hôm ấy đã được kết đầy hoa chung quanh với những sợi ribbon rực rỡ. Lucia chắp tay ngước nhìn Đức Mẹ và hỏi Xin Mẹ cho con biết ý muốn của Mẹ Đức Mẹ trả lời Ta muốn có một ngôi nhà nguyện ở đây để vinh danh ta là Đức Mẹ Mân Côi The Lady of the Rosary Hãy lần hạt Mân Côi hằng ngày Chiến tranh sẽ chấm dứt Và người lính sẽ trở về nhà. Quý thính giả, chắc cũng biết chứ mân côi là cách phát âm từ tiếng Hán Việt nghĩa là hoa hồng, rô-za Rosa hoặc rô-za-ri. Có nhiều nơi đọc là môi côi hoặc mai côi hoặc mai khôi. Như vậy đức mẹ Phátima có tước hiệu là đức mẹ mân côi, the lady of the rô-za-ri bởi việc lần hạt mân côi được mẹ nhắc đi nhắc lại đến ngày chót trước khi từ giã ba em mục đồng. Đó là lần cuối cùng Đức Mẹ hiện ra với ba em nhỏ, ngay sau đó Đức Mẹ mở rộng hai bàn tay, những tia sáng chói lòa từ hai bàn tay Đức Mẹ tỏa ra, người bay bổng lên và những tia sáng ấy tập trung về phía mặt trời. Dân chúng không được thấy Đức Mẹ mà chỉ nôn nóng chờ đợi phép lạ. Bống Lucia kêu lớn: Xin mọi người hãy nhìn thẳng lên mặt trời Mọi người nhất đoạt trông lên Các trẻ em lập tức được nhìn thấy một cảnh tượng Mà chúng chưa bao giờ dám mơ tưởng đến Đó là hình ảnh thánh gia Gồm thánh du xe chúa Hải Đồng và mẹ Maria Thánh du xe mặc áo trắng một nửa ở trong mây Tay bồng chúa Hải Đồng mặc áo màu đỏ Được nhìn thấy toàn vẹn Đức mẹ thì đứng bên phải mặt trời Mặc áo tròn xanh phủ đầu Và cái áo tròn ấy buông xuống thân mình Trước đám đông quỳ trước mặt Thánh Du Xe đưa tay Làm dấu thanh giá Ba lần như để chúc lành cho mọi người Rồi toàn bộ hình ảnh ấy mờ dần đi Riêng người lớn thì được chứng kiến Một phép lạ vĩ đại mà họ không thể hình dung nổi Các ký giả hiện diện đã kể lại trên báo như sau Khoảng một giờ trưa thì trời bóng tạnh mưa Theo lời Lucia, chúng tôi nhìn thẳng lên mặt trời khổng lồ, rực đỏ mà lạ lùng là không thể bị chói mắt. Mặt trời bỗng dưng lập lòe như ngọn đèn lúc tối lúc sáng, rồi mặt trời bỗng biến đổi chiếu những tia sáng đủ hướng và đủ màu khác nhau như sơn phết lên các bụi cây, tỏa từng luồng ánh sáng rực rỡ trong không gian cũng như than hỏa trên đám đông. Điều kỳ diệu nhất là chúng tôi thấy mặt trời rất gần mà không hề làm nhức mắt chúng tôi, có lúc mặt trời đứng yên rồi ngay sau đó lại nhảy múa, quay vụ vù, vù và tưởng chừng như sắp rớt xuống đè lên chúng tôi, cả một khối lửa vĩ đại ấy, nếu rơi xuống thì không còn ai có thể sống được. Đó là giây phút kinh hãi nhất. Mọi người đồng loạt kêu rú lên, chúng ta sắp chết hết rồi, chết đến nơi rồi, mặt trời sắp rơi xuống trên đầu chúng ta, lạy Chúa tôi, xin thương xót chúng tôi và họ làm dấu thánh giá và chắp tay thổn thức cầu xin Đức Mẹ cứu họ. Những tiếng khóc vang lên xen với tiếng cầu kinh của cả một rừng người. 10 phút sợ hãi qua đi, mặt trời trở về vị trí cũ và đứng yên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đoàn người ồ lên thở phào, ngừng tiếng khóc để đổi sang lời cảm tạ và sám hối. Họ biển tín giải tán và càng ngạc nhiên hơn Khi nhìn lại mình thì thấy quần áo mới lúc nãy còn ướt sũng, bây giờ đã khô hẳn. Họ kéo vào nhà thờ gần đó để đọc kinh cám ơn Đức Mẹ, nhưng đã thấy chật ních người đang quỳ thành cần cầu nguyện và lần chuỗi. Từ ngày ấy, người ta gọi đó là Phép Lạ Mặt Trời Nhảy Múa tại Phát-ti-ma. Thưa quý thính giả, những chuyện sau đó chắc chắn quý thính giả đều đã biết. Hội Tam Điểm ra ngay chuyển đơn bài bác Phép Lạ, Mặc dù chuyện xảy ra trước mắt ít nhất là khoảng 70.000 người và quan trọng hơn nữa là phép lạ đã được Đức Mẹ báo trước. Nhưng không sao, dân chúng Bồ Đào Nha đều bừng lên trong lòng niềm kính yêu Đức Mẹ sau biến cố lớn lao ấy. Tuy vậy, cũng có những người cho rằng việc mặt trời nhảy múa biết đâu chỉ là một hiện tượng khoa học, chẳng hạn như nhật thực hay nguyệt thực. Chính bởi vậy, giáo hội không vội vã công bố đó là phép lạ mà phải chờ đến 13 năm sau khi tất cả những chứng nghiệm của các nhà khoa học đều không cắt nghĩa nổi giáo hội mới minh xác đó là phép lạ của Đức Mẹ, đúng như Đức Mẹ đã báo trước cho Lucia. Rồi Francisco và Jacinta được Chúa gọi về sớm như lời Đức Mẹ đã. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net